Áo la lạp và hắc ám mục sư la ni chậm chạp chưa động thủ. Áo la lạp thì lo lắng lâm khiếu đừng có thể sử dụng linh hồn cấm chế khống chế nàng. Vì vậy trần trừ chưa xuất thủ. Ni la thì đang suy nghĩ cái gì đó không muốn ra tay quá sớm. Huống hồ lực công kích của hắn cũng rất có hạn. Hai đại giáo hội, cả sáu người đều là những đại cao thủ linh hồn giai đỉnh cấp. Thế nhưng trước mặt hoa tiên tử cũng chỉ là thúc thủ vô sách. Có người đang bị nhốt, có thủ thương. Có người không dám ra tay. Ốc chát vốn đứng ngoài không tham gia lắc đầu nói. Nhân tâm khó đoán. bỉ mông nhất tộc khăn long cũng giật mình. Sắc mặt tham lam trước đó sớm đã biến mất không còn chút gì. Giờ có cho thêm hắn tám lá gan. Hắn cũng tuyệt đối không có bất cứ hành động quá phận nào. Thực lực của thiếu nữ này sợ là so với đệ nhất cao thủ của thú nhân tộc quốc vương kiếm thánh khố ban vẫn cao hơn một bậc. Mông tạp và áo phỉ khắc đều bị hãm sâu trong trận nhị hoa. Hai người hầu như luống cuống tay chân chống lại không sủi, trên người đã xuất hiện rất nhiều vết cắt không nhẹ. Diện mục của mông tạp dữ tợn nhìn thoáng qua hoa tiên tử đang vô cùng bình tĩnh, hận ý trong lòng chợt bạo phát, hướng về phía Lani phía sau đánh mắt một cái. Nala đầu tiên hơi hơi lắc đầu, sau đó mông tạp truyền âm hết lớn mới thở dài lắc đầu thỏa hiệp. Lani lấy ra một tấm vải màu đen, trong miệng liên tục mặt niệm cái gì đó, oanh một tiếng. Tấm vải đen trong nháy mắt bị hỏa diễm màu đen nuốt hết, trên hỏa diễm hiện lên một đoàn vũ khí màu đen, phiêu phiêu bay về phía mông tạp, trực tiếp bị hắn hút vào trong cơ thể. Lúc này vẻ mặt của Lani cũng vàng như đất, thở dốc không ngừng, cả người phảng phất giống như bị rơi vào không gian không trọng lượng, ngay cả phi hành cũng lộ rõ vẻ khó khăn, hai mắt lõm xuống dưới thật sâu. Thánh nữ điện hạ, mông tạp hội trưởng nhất định là điện rồi. Nila thở hồng hộc nói, Nila chấp giáo, ngươi đã có hơn 100 năm làm cái giá để sử dụng chiêu này, hiện tại lại dùng một lần nữa, nguyên khí nhất định là hao tổn lớn. Trong mắt áo la lạp lé lên một tia dị dạng nói, đúng vậy, hát hồn chi nộ mỗi mút lần sử dụng đều làm cho giảm thọ ít nhiều, không thể dùng thêm lần nữa, đây là lần cuối cùng ta có thể dùng. Trên khuôn mặt già nua của Nila hiện lên một tia xám xịt, Vậy thì không cần dùng nữa." Áo La Lạp thình lình nói ra một câu. Nila sửng sốt một chút, còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thân thể của Áo La Lạp chợt lóe lên, thối lui một bên, ba con khôi lội thú không biết từ khi nào xuất hiện cư hiên đột phá lao lung mà hoa tiên tử bố trí vừa rồi. Nila trợn tròn đôi con mắt già lão không thể tin tưởng nhìn Áo La Lạp, rõ ràng là nàng ta cố ý bày ra chuyện này. Thế nhưng vì sao thánh nữa lại muốn giết chết hắn cơ chứ? Nhưng hiện tại Nila đã không thể lo lắng những chuyện này nữa rồi. Mang theo sự kinh ngạc vô cùng trong nháy mắt bị ba con ma thú khôi lỗi xé nát thành mảnh nhỏ. Một đoàn quang mang màu trắng từ trong thân thể của Nila bỗng nhiên xuất hiện. Một con ma thú khôi lỗi điên cuồng hét lên. Hà mồm muốn nuốt bạch quang vào bụng. Thế nhưng lại bị một viên hỏa cầu màu đen đánh bay ra ngoài. Áo la lạp giống như đang đùa giỡn thất thanh kêu to, Nila đại chủ giáo. Một tiếng kêu thảm này hầu như hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Bất quá sự việc trong nháy mắt xuất hiện trong mắt mọi người chỉ là Nila bị ba con ma thú khôi lỗi xé nát thành nhiều mảnh nhỏ. Lại bị một con thôn hồn thú nuốt đi ma anh. Còn áo la lạp thì ngay lúc thôn hồn thú thôn phệ ma anh lập tức phát động công kích. Thôn hồn thú bị đánh bay ra khỏi lao lung. hai con ma thú khôi lỗi khác bị sợi nhị hoa cắt thành vô số đoạn nila đã chết mọi người chỉ là vội vã liếc mắt nhìn mà thôi trong tay áo la lạp có một đoàn quang mang màu trăng như đang dãy ruộng nila liều mạng cầu xin tha thứ áo la lạp chỉ lạnh lùng cười nila chấp giáo năm đó khi ngươi bán đứng muội muội của ta ngươi không phải đường quan rộng mở hay sao còn leo lên đến tận chức chấp giáo này Ta đã sớm muốn giết chết ngươi từ lâu rồi. Thánh nữ điện hạ, năm đó ta cũng chỉ là bất đắc dĩ. Ngài tha cho ta đi, ta nguyện ý đem tất cả mọi thứ cất giấu cả đời ta kính dâng lên cho ngài. Quang mang màu trắng lên tiếng cầu xin tha thứ. So với việc lấy đi những vật phẩm ngươi cất giấu, không bằng trực tiếp thôn phệ, tiêu hóa ma anh của ngươi, tăng thêm tu vi của bản thánh nữ. Lời đáp lại của áo la lạp rét lạnh không gì sánh được, tiếng hét thảm còn chữa hoàn toàn phát ra, quang mang màu trắng trong tay áo la lạp nhanh chóng bị hòa tan, rất nhanh liền biến mất không thấy. Mông tạp sau khi hút đám vũ khí màu đen vào cơ thể, thân thể mãng liệt nhúc nhích, cả thân hình biến thành màu đen, diện mục vô cùng dữ tợn trên người dần dần hiện lên tầng tầng lân giáp, những vết thương trước đó đã khép lại toàn bộ trong nháy mắt. Lúc này những sợi nhị hoa có điên cuồng hơn nữa cũng không thể cắt vào da thịt của hắn. Sắc mặt của hoa tiên tử ngưng trọng, đôi nguyệt nha mi tú lệ hơi hơi nhíu sát lại. Trong biểu tình dễ thương lại để lộ ra một tia cảm giác không rõ ràng. Đem tất cả mọi chuyện thu vào trong mắt, Lâm khiếu đừng đang tự suy nghĩ phương pháp thoát thân. Âm mưu của áo la lạp vừa rồi chỉ có một mình Lâm khiếu đừng chứng kiến từ đầu đến cuối. Tùy rằng hắn không rõ vì sao cô nàng thánh nữ này lại hướng về chính đồng bọn của mình ha ác thủ. Nhưng nếu như lấy tính cách của nàng và người trong giáo phái mà nói thì cũng không ngoài tưởng tượng. Lâm khiếu đừng cảm giác được tình thế hiện tại cực kỳ không rõ ràng. Thậm chí đối với bảo bối tầng thứ năm đã hoàn toàn mất đi hứng thù. Mặc kệ nơi đó có cái gì đi nữa. Nếu như đánh mất cái mệnh nhỏ này. Vậy thì bảo bối dùng cái rắm Toàn thân của mông tạp hiện lên lân giáp màu đen, y phục cũng đã bị bằng chướng đến nứt ra, chỉ còn lại vài mảnh vải nhỏ dài rác còn dính lại trên người. Hắc hồn chi nộ, Gia La đang đứng bên ngoài cùng trị liệu cho tạp Tây Lì Á thất thanh nói. Tạp Tây Lì Á dù đang thủ thương cũng miễn cưỡng mở đôi mắt nói, đám người đặt khắc giáo này đúng là không muốn sống nữa rồi. Mông tạp chí ít cũng phải giảm đi 3.000 độ nguyên lực làm cái giá phải trả Ra la thở dài nói Bất quá nếu như không làm như vậy Chỉ sợ là mạnh phải bỏ lại nơi này Thực lực của thiếu nửa kia quả thực quá mức kinh khủng Mông tạp giống như ác ma Hai mắt đỏ bừng rít gào một tiếng rồi đánh về phía hoa tiên tử đang nấp bên trong bạch ngọc đàm hoa Đôi cánh tay ác ma cứng rắn đen đúa Lợi chảo như cánh tay ma quỷ điên cuống chảo xuống. Vô số sợi nhĩ hoa đan thành lưới dày cũng không thể ngăn cản được thế tiến tới của mông tạp. Trên gương mặt xinh đẹp vô ngần của hoa tiên tử hiện rõ một giọt mồ hôi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 252 Nguyễn ly thú tầng tầng sợi nhĩ hoa đan thành lưới không thể ngăn cản được thế tấn công điên cuồng của mông tạp. Hoa tiên tử đưa tay. Sợi nhị hoa to lớn giống như con rắn lần thứ hai xuất hiện Phanh, chỉ một kích mông tạp đã có thể đem đầu sợi nhị hoa thật lớn chặt đứt Sắc mặt của hoa tiên tử cực kỳ ngưng trọng hắc hồn chi nộ cư nhiên có uy lực to lớn đến như vậy Không kịp biến chiêu Một thân bao trùm dưới tầng lân giáp màu đen cứng rắn căn bản Không cần để ý tới công kích của vô số sợi nhị hoa xung quanh Vẫn tiếp tục lao đến bạch ngọc Đàm hoa Hoa tiên tử bùng phát nguyên lực Thôi động bạch ngọc đảm hoa, muốn ngăn cản mông tạp không cho đến gần. Cánh tay của mông tạp mẽ bành trướng ngớp ba lần, so với cánh tay của bỉ mông nhất tộc khăn long lúc này còn muốn to lớn cường tráng hơn một chút, một chảo toàn lực hạ xuống. Oanh! Bạch ngọc đảm hoa biến hình không thể chống đỡ được công kích mạnh đến vậy, trong nháy mắt trở lại nguyên hình, trong sự kinh hãi hoa tiên tử lập tức đem pháp bảo thủ thương mạnh mẽ thu lại, trước mặt nhất thời thành khoảng không. Mông tạp nhằm đúng thời cơ đánh ra một chảo, đối mặt với loại man lực quá mức cưỡng hãn này, hoa tiên tử đã tổn hao quá nhiều, nhất thời thúc thủ vô sách, mắt mở chừng chừng nhìn độc thủ khổng lồ sắp chụp thẳng vào mặt của mình. Thùng thùng thùng thùng đông, ngay khi hoa tiên tử cho rằng kiếp số của mình khó thoát, bên tai đột nhiên vang lên mấy tiếng trầm muộn liên tiếp, hơn 10 kim thủ thật to. Nắm thành quyền mạnh mẽ nện thẳng vào bộ ngực đen xì của mông tạp. Thực lực của lâm khiếu đừng tuy là không thể làm cho đối phương thủ thương. Thế nhưng miễn cưỡng đủ sức đẩy lui hắn ngược lại. Trong lòng hoa tiên tử thở phào nhẹ nhõn. Chừng đôi mắt liếc nhìn lâm khiếu đừng đứng cách đó không xa. Dâm tặc, ai cho ngươi xen vào việc của người khác. Lâm khiếu đừng có chút đánh giác tính tình của thiếu nữ này. Không phản đối nhún nhún vai nói. Dâm tặc nào có thể nhìn mỹ nữ hương tiêu ngọc vẫn, đây không phải là làm nhục danh sưng dâm tặc hay sao chứ? Vô lại, hoa tiên tử chu miệng nói, nạp lan u dứng một bên kinh ngạc nhìn vị sư phụ chưa từng lộ ra vẻ thiếu nữa như vừa rồi, thực sự có chút ăn không tiêu, ấn tượng trong trí nhớ của nàng bị trùng kích thật mạnh. Mông táp kinh sợ không gì sánh được chừng mắt liếc nhìn lâm khiếu đường Lại một lần nữa hướng về phía hoa tiên tử lao tới Thiếu nữ này nhất định phải chết Bằng không hậu hoạn vô cùng Nguyên lực toàn thân của hoa tiên tử bùng phát Vừa rồi mới thu pháp bảo tạo thành kẽ hở thật lớn Hiện tại nhất định không sơ suất như vậy Trên người hai đại cao thủ tàn mắt ra khí tức cực kỳ cường đại Đã đem tất cả ma thú khôi lỗi đẩy lùi một đoạn khá xa Không thể tiến vào trong màn nguyên khí tranh chấp giữa chiến trường, lại thêm vô số sợi nhị hoa còn lưu lại, ma thú khôi lội tạm thời bị ngăn cản bên ngoài. Hình thể của hoa tiên tử so với mông tạp nhỏ nhắn xinh xắn không gì sánh được. Bất quá nhỏ cũng có tác dụng của nhỏ. Về mặt tốc độ, hoa tiên tử rõ ràng nhanh hơn mông tạp rất nhiều. Một trắng một đen, trên không trung triển khai trận chiến kịch liệt, cánh hoa tứ tán. hắc khí tràn ngập thực lực song phương tạm thời ngang nhau trong lúc nhất thời cả hai bên đều không làm gì được nhau ốc chát và khăn long vốn định thừa cơ loạn lạc ra khỏi trận thế nhưng lại bị mấy trăm ma thú khôi lỗi chặn lại tường trận chỉ gần trong gang tấc mà chỉ có thể nhìn không thể sờ được trong lòng hai người vô cùng căm tức đều sử dụng chiêu số lợi hại nhất để chém giết ma thú khôi lỗi ốc chát được một viên cầu hình chức bao vây bên trong Công kích của ma thú khôi lỗi đều bị tầng phòng ngự này hoàn toàn ngăn chặn lại. Tiền bối, chẳng lẽ chưa từng bước từng bước chém giết như vậy hay sao? Bao giờ chúng ta mới có thể ra khỏi trận này? Ngài có ma pháp sát thương phạm vi lớn hay không? Ta hộ pháp ngài chu toàn. Chúng ta một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái cùng vượt qua ngự thú ma pháp trận. Khăn long lên tiếng. Khuôn mặt già nua của ốc chát lộ ra một nụ cười khẽ, đại cá tử, gã to xác vậy thì ngươi giúp ta chống đỡ một hồi. Khăn Long lập tức cảm thấy không ổn, muốn tiên hạ thủ vi cường, ốc chát tuy có tu vi địa vương giai nhưng dù sao cũng là ma pháp sư, thể chất yếu ớt, chỉ cần bị bản thân đánh trúng một đòn, lão gia hỏa này nhất định ăn không tiêu, nhưng mà... Ốc chát ngay từ đầu đã không định hợp tác với bỉ mông khăn long. Ba bộ ma pháp đồng thời xuất hiện. Từ trước đó ốc chát đã xúc thế hoàn thành ba bộ ma pháp này. Băng thứ, hỏa tiễn và phong ba. Ba bộ ma pháp một trước một sau đột nhiên xuất hiện. Khăn long dưới tình huống không hề phòng bị. bị bộ thứ nhất bắn trúng. Cũng may, da thịt của bỉ mông nhất tộc vô dùng dày. Chỉ bị đâm vài cái. Hỏa tiễn hắn có thể lắc người tránh thoát được Thế nhưng bộ ma pháp cuối cùng chính là ma pháp sát thương phạm vi lớn Muốn tránh cũng không thể tránh Bất quá uy lực của bộ ma pháp này không quá lớn Khăn long bị một luồng gió mạnh thổi lui sang bên cạnh Liên tiếp thối lui đến hơn 10 trượng mới có thể dừng thân thể được Khăn long bị chọc giận triệt đề Lập tức biến thân cấp 2 chuẩn bị đánh với ốc chát một trận Tính tình của thú nhân tương đối đơn giản Một khi bị chọc giận sẽ đem sinh tử vứt ra khỏi đầu, chỉ cầu đánh một trận. Nhưng mà ngay khi khăn long chuẩn bị xông tới thì chỉ thấy ốc chát hiện lên nụ cười chế nhạo Thân thể to lớn của khăn long trầm xuống, trực tiếp trở thành vật thể rơi tự do từ trên không trung rớt xuống đất. Khăn long có thể phi hành một cách thuận lợi, đó là do ốc chát gia trì thêm cho hán phi hành thuật. Một khi ốc chát thu hồi pháp thuật lại. Khăn long lập tức duy trì không nổi tư thái phi hành, rơi xuống đất. Khăn long sau khi biến thân cấp 2, nguyên lực toàn thân bành trướng, thân thể cao lớn hơn vài phần, cực kỳ chói mắt. Mấy trăm con khôi lội thú lập tức lao đến, đem gã bỉ mông này hoàn toàn bao vây bên trong. Ma thú khôi lội bên ngoài ốc chát chí ít cũng đã giảm thiểu hơn phân nửa, áp lực nhẹ đi rất nhiều. Các loại ma pháp công kích nhỏ liên tục phát sinh, thản nhiên hóa giải nhẹ nhàng hướng về phía ngoài trận khôi lỗi ma thú bay đi. Bị ma thú khôi lỗi bao vây làm khăn long đỏ lừ đôi mắt, đời này hắn thống hận nhất là bị người khác ám toán. Khăn long rít quà một tiếng, lập tức biến thành một con giá thú điên cuồng, thân thể vốn đã cực kỳ to lớn, lại một lần nữa bành trướng, hai chân mạnh mẽ tụ lực, cơ bắp trên cơ thể trong nháy mắt co lại. tụ tập rồi đột nhiên thả ra quanh một tiếng thân thể to lớn giống như đạn pháp bắn thẳng về phía trước lão tử không ra được ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyên sông ra khăn long hết lớn ốc chát vốn đã cách tường trận rất gần trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý đột nhiên cảm giác được áp lực phía sau tăng mạnh quay người bắn ra mấy khỏa quang cầu điện quang uy lực không gì sánh được khăn long đón đỡ chính diện bằng bất cứ giá nào Dùng thân thể cường hãn của hán hóa giải chiêu này. Ốc chát không nghĩ tới đối phương lại liều mạng đến như vậy. Lập tức bị khăn long ôm chặt lấy mắt cá chân. Tên nửa người nửa thú này. Tốt nhất ngươi nên buông tay ra. Bằng không. Bản pháp sư cho ngươi thi cốt vô tồn. Ốc chát tức giận nói. Lão già kia. Lão tử ngày hôm nay cho dù chết cũng nhất định kéo theo một chân ngươi. Khăn long hung hăng quát lên. Hừ Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ốc chát hừ lạnh, Lam quang toàn thân chợt hiện. Hai tay giao nhau, Trong miệng niệm vài đoạn chú ngữ cực nhanh. Khăn long treo trên không chung, Lại thêm phải chống đỡ áp lực nguyên khí từ ốc chát, Di chuyển hiển nhiên chậm nửa nhịp. Sáu quả thủy cầu hỗn loạn thiểm điện cực mạnh hình thành trong không trung, Trong đó có một viên trực tiếp đánh văng khăn long bay ra ngoài. Khăn long không cam lòng chu lên. Năm khỏa thủy điện cầu thật lớn, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, ma thú khôi lỗi xung quanh cho dù chỉ hơi chạm vào thủy điện cầu, lập tức bị điện lưu cực mạnh đốt cháy thành cho tàn, tiếng kêu của khăn long càng dần càng yếu, bức tường ma thú khôi lỗi rậm rạp lập tức bị chọc thủng một lỗ thật lớn, một đòn này của ốc chát trí ít đã giết chết hơn một nghìn con ma thú khôi lỗi, uy lực của ma phá quả thực rất lớn, ngay cả lâm khiếu đường đứng khá xa cũng bị lan đến. Trận chiến đấu của Hoa Tiên Tử và Mông Tạp vẫn còn đang tiếp tục, chỉ là không ai làm gì được đối phương, chỉ nghe thấy những tiếng va chạm trói tai. Đúng lúc này, mấy vạn ma thú khôi lỗi đột nhiên đình chỉ hoạt động, không hề tiến về phía trước điên cuồng công kích. Xa xa, trong chỗ sâu ma pháp trận, truyền đến một tiếng gào thét, sau đó, toàn bộ ma pháp trận lay động kịch liệt, năm khỏa thủy điện cầu thật lớn bị phản xạ ngược trở lại. Tốc độ so với khi phóng ra nhanh hơn rất nhiều, toàn bộ phóng thẳng vào ốc chát chỉ còn mấy chục trượng là có thể xuất trận. Ẩm Ẩm, một tiếng nổ, một đám mây hình nấm bốc cực lớn tại không trung hình thành, năm khỏa thủy điện cầu toàn bộ B, trùng mục tiêu ốc chát. Không gian dường như đang run dậy, đám ma thú khôi lỗi rít gào vang trời, còn mông tạp và hoa tiên tử vẫn như cũ chăm chú đối chiến. Bảo tạp rằng co thật lâu mới an tĩnh lại. Có thêm mấy trăm khôi lỗi ma thú cấp thấp gặp phải tai ương, khói bụi tiêu tán, ốc chát xuất hiện trong tầng phòng ngự của ma pháp thuẫn. Ma pháp bản thân phóng ra cư nhiên quay trở lại công kích bản thân, điều này cho dù nằm mơ ốc chát cũng không hề nghĩ đến. Đòn công kích vừa rồi, ốc chát đã bị nội thương, sắc mặt tái nhợt, không thể tin tưởng nhìn phía sau, một thân ảnh từ từ hiện rõ ràng. Một lão ma pháp sư giống ốc chát như đúc cướp đạp hư không chạm giải bước đến. Vẻ mặt của ốc chát cực kỳ khiếp sợ, không nghĩ tới ma thú khôi lỗi 14 cấp nơi này cư nhiên chính là Nguyễn ly thù. Ma thú này có thể phục chế được bản lãnh của người khác, càng có thể biến đổi thành bất luận hình tượng kẻ nào. Lúc này, ốc chát do huyễn ly thú biến thành không hề có nét giật mình như ốc chát thực, da thịt nhúc nhích. Chỉ trong chốc lát đã biến thành hình tượng mông tạp toàn thân lân giáp màu đen Ốc chát cười khổ một chút Hắn rốt cuộc đã minh bạch ra vì sao một đường tới đây không hề gặp con nguyễn ly thú này Cho đến tận bây giờ mới xuất hiện Nguyên lai like nó vẫn ẩn nấp tại một nơi bí mật nào đờ xô Lén phục chế tài nghệ của tất cả mọi người Chỉ là nó làm sao có thể bình tĩnh như vậy Lại thế nào có thể xác định chắn chắn nhóm 11 người ở đây không thể thuận lợi đi ra ngoài Nếu như trước đó 11 người không xảy ra nội chiến thì hẳn là đã thuận lợi đi qua trận Pháp, trong lòng ốc chát khe khẽ thở dài. Ma thú 14 cấp tương đương với tu vi địa vương giai hậu kỳ, mà huyễn ly thú lại là một loại ma thú cường hãn nhất trong đó. Người xông vào nơi này, đều phải chết. Huyễn ly thú không chỉ biến thành hình tượng của mông tạp, ngay cả giọng nói cũng giống nhau như đúc. toa huyễn ly thú đột nhiên biến mất. Sau đó lại xuất hiện cảnh chiến trường của mông tạp và hoa tiên tử, hai người đang chiến đấu kịch liệt vô cùng sừng sốt, đồng thời xuất thủ, hai tay của huyễn ly thú chỉ hơi lung lay một chút chống đỡ công kích của hai người. Phanh, căn bản không biết huyễn ly thú ra tay như thế nào, trên vai hoa tiên tử lập tức đau đớn, thân thể nhỏ xinh giống như viên lưu tinh bắn thẳng xuống mặt đất, ẩm ẩm, mặt đất bị ba chạm tạo thành một cái hố thật lớn. Hoa Tiên Tử toàn thân đầy bụi bạm quật cường từ trên mặt đất đứng lên, bên môi hồng hồng nhỏ sinh chảy ra một dòng máu tươi, cấp tốc điều chỉnh nội nguyên, đang muốn lần thứ hai lao lên không trung thì bàn tay nhỏ bé yếu ớt bị một bàn tay to lớn khác nắm giữ. "Dâm tặc, làm gì?" Buông. Hoa Tiên Tử xoay người khẽ gọi. Lâm Khiếu đừng lắc đầu nói, "Tiền bối, tốt nhất không nên đánh nhau nữa." Tình hình hiện tại sợ là không phải đối thủ của súc sinh kia. Hoa tiên tử coi thường hừ một tiếng rồi nói. Nếu không phải lúc trước tiêu hao quá lớn. Thì con bò sát này bản cô nương có thể thu phục trong thời gian mút nén hương. Lâm khiếu đừng vẫn chưa buông tay. Bình tĩnh nói. Tiền bối. Ta xem. Hiện tại nên nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Hoa tiên tử tránh khỏi tay của lâm khiếu đừng nói. Dâm tặc. Muốn đi ra ngoài thì mình ngươi đi Ta không phụng bồi Hôm nay ta nhất định đem đám ám toán ta tiêu diệt sạch sẽ Tiền bối Chúng ta hãy ra ngoài trước Số lượng ma thú khôi lỗi ở đây thực sự rất nhiều Nạp Lan U cũng khuyên giải Hoa tiên tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua lâm khiếu đường và nạp Lan U Thân ảnh trợt lóe, Bay lên không trung Thế nhưng khi hoa tiên tử quay trở lại Đã nhìn thấy hai mông tạp điên cuồng giao đấu, đã không thể nhận ra người nào là thực người nào là giả. Áo phỉ khắc bên kia đang định chạy trốn nhưng cũng bị một phân thân của Nguyễn Ly Thú ngăn lại. Nguyễn Ly Thú có thể tách ra 12 phân thân, mỗi một phân thân chỉ có thực lực bằng một phần hai bản tôn. Nhưng để đối phó với mấy cao thủ linh hồn dai bị thương vẫn còn dư giả. Lâm tiên sinh, chúng ta đi trước sao? Nạp Lan U nhìn đám ma thú đông đảo xung quanh hơi lộ ra khiếp ý Lâm khiếu đừng nhìn mấy thân ảnh trên không trung, Bình tĩnh trả lời Ngươi đi trước đi Sư phụ ngươi cứu ta một mạng Ta nhất định phải hoàn cho nàng Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm 253 Tuyệt cảnh Nạp Lan U nhấp hé miệng không hề lên tiếng Cũng không ly khai Nạp Lan U có được một thân tu vi bản lĩnh như hiện nay hoàn toàn là do một tay sư phụ ban cho. Bằng không vài chục năm trước Nạp Lan U chỉ là một tâm phúc của một kỹ nữ kỹ viện tại hiên viên quốc mà thôi. Sau này nhất định là đồ chơi của đám quyền quý, một thiếu nữ thế gian. Hiện tại sợ là hoa tàn ít bướm, thậm chí có thể hồn về Tây Thiên rồi. Trong lòng của Nạp Lan U tuy rằng có sợ hãi, thế nhưng vẫn cố kìm lại. Đứng bên cạnh Lâm khiếu đường chuẩn bị tùy thời động thủ Lâm khiếu đường lặng lặng dừng tại không trung quan sát tình hình chiến đấu Hai mông tạp một thực một giả tựa hồ như đã tiến vào trạng thái điên cuồng Đánh đến tơi bời hoa lá Hoa tiên tử thì phiêu phủ một bên Cư nhiên không chen tay vào Đột nhiên Sâu trong ma pháp trận có một bóng đen phóng tới Lâm khiếu đường thầm cả kinh Vô tung quyết vận chuyển tới đỉnh phong Đấu luyện cũng đã hoàn toàn mở ra, cái bóng sâu trong ma pháp trận đang hình thành rất nhanh, áp lực của cái bóng cực kỳ kinh khủng làm cho thân thể của lâm khiếu đừng không thể tự chủ được run rẩy một chút. Nạp lan tiểu thư, ngươi đi ra ngoài trước đi, nhanh, lâm khiếu đừng vô cùng lo lắng lớn tiếng nói, nạp lan u bướng bỉnh, ta sẽ không bỏ lại sư phụ của ta đâu, lâm khiếu đừng liếc mắt nhìn nạp lan u, phảng phất giống như muốn đem nàng ta ăn tươi, đuổi đi nói. Nếu không đi bây giờ, một lúc nữa sợ là không thể đi nữa. Nguyễn ly thú vừa tập kích sư phụ ngươi chỉ là một phân thân của nó mà thôi. Chân thân đang hướng về phía bên này di động cực nhanh. Không lâu nữa sẽ đến. thừa cơ hội hiện tại còn có thể đi. Ta sẽ mang theo sư phụ của ngươi đuổi theo sau. Cái gì? Tâm trạng của nạp lan u giống như đá chìm đáy biển. phân thân mà đã lợi hại như vậy, vậy thì chân thân chẳng phải giống như ma thần không thể xâm phạm hay sao? liếc mắt nhìn lên không trung, nạp lan u bất lực nhìn lâm khiếu đường nói: lâm tiên sinh, sư phụ của ta phải giao cho ngài rồi, đại ân đại đức của ngài, nạp lan u tuyệt đối không quên. hãy bớt nói nhảm đi, còn lo lắng cái gì nữa? mau chạy đi, ta sẽ trợ giúp ngươi một tay. Nếu ngươi không đi nhanh ta sẽ xuất thủ đánh ngươi Lâm khiếu đừng đang nói chuyện Phóng xuất ra 100 thủ thủ Đem tất cả ma thú khôi lỗi cản được thanh lý hàng loạt Nạp lan u không dám tiếp tục chậm chế Một cây long cân tiên roi gân rồng đã xuất hiện trên tay Theo con đường lâm khiếu đừng mở ra chạy thật nhanh Hoàn cảnh không gian nơi này biến đổi rất nhiều Đám ma thú khôi lỗi hiện rõ vẻ khiếp đảm Không ít ma thú cấp bậc thấp theo bản năng hướng về một phía chạy đi, sâu trong linh hồn của chúng đang vô thức run rẩy mãnh liệt. Một quả hỏa cầu màu trắng từ trong hư không nhanh chóng phóng tới, chính là thủ đoạn quen dùng của Tây Tắc Lị Á. Chỉ là uy lực lúc này cực lớn, hỏa cầu màu trắng trực tiếp bắn về phía nạp lan U đang chạy trốn chết. Đôi con ngươi đen của Lâm Khiếu đừng hơi nheo lại, nguyên lực toàn thân bành trướng, ánh mắt tập trung gắt gao vào mục tiêu. trên thực tế từ lúc ốc chát bị tấn công lâm khiếu đường đã có thể khống chế được tình hình trong mắt lâm khiếu đường một cao thủ địa vương dai mà bị thương nặng thì không thể gây cho hắn bao nhiêu sợ hãi trước đó phân thân nguyễn ly thú đã đả thương ốc chát hắn vẫn chưa di động chút nào hạ thấp nguyên lực tập trung chữa thương thân của bản thân ốc chát vẫn lặng lặng quan sát tất cả tìm kiếm cơ hội có thể thoát thân nguyễn ly thú ngoại trừ đòn tấn công trước đó đã không thấy quản gì đến hắn Thế nhưng ốc chát biết rất rõ rằng huyện ly thú vẫn luôn luôn tập trung vào hắn, chỉ cần hắn hơi có hành động khác thường lập tức rước lấy hoa sát thân. Nhưng mà, ngay khi ốc chát tĩnh tâm chữa thương, dưới chân bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, tự hồ như bị vật gì đó kéo xuống dưới. Ốc chát còn chứa kịp phản Ứng, liền nhìn thấy một quả hỏa cầu màu trắng hướng về phía bản thân phóng tới. Dưới sự kinh hãi mạnh mẽ đem ma pháp thân ra bảo hộ, chừng mắt nhìn khỏa hỏa cầu màu trắng hướng về phía bản thân mà tới, nạp lan u còn tưởng rằng bản thân không thể chạy thoát được. Bỗng nhiên có một thân ảnh xuất thể ngang trời chặn đứng hỏa diễm cầu màu trắng, trong đầu nạp lan u càng vang vọng lên tiếng truyền âm gấp gáp của lâm khiếu đường, chạy mau. Nạp lan u mạnh mẽ từ trong sự thất thần hồi phục lại, toàn lực độn phi, vượt qua hơn 10 con ma thú khôi lỗi, Bay ra ngoài tường trận Pháp Hỏa cầu màu trắng chính diện bắt chúng ốc chát Nhất thời làm cho vị ma Pháp sư địa vương giai này thương càng thêm thương Ốc chát lúc này mới phát hiện ra một bàn tay màu vàng nhạt vẫn đè lên cổ mình lặng yên biến mất Ốc chát quét mắt nhìn về phía lâm khiếu đường hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi Vừa rồi trong thời gian sấm trận hắn đã nhìn thấy lâm khiếu đường dùng đến chiêu này Chính mình cư nhiên bị một gã hậu bối đại sư giai còn con ám toán Ốc chát cảm thấy phủi bản thân sắp nổ tung rồi Càng làm cho hắn hối hận hơn chính là Người thứ nhất lao ra khỏi trận bích lại chính là nữ tử đại sư giai mà bản thân không thèm nhìn liếc mắt Bất quá hiển nhiên lúc này ốc chát không có nhiều thời gian để đi ghi nhớ cửu hận Một nữ tử Mỹ lệ thình lình xuất hiện trong hư không cách đó không xa Bộ trường bảo màu trắng theo gió mà lay động, đúng là người đẹp tạp Tây lì Á. Tạp Tây lì Á chân chính đang bị nội thương trợn tròn đôi mắt đẹp nhìn tràng cảnh này. Con huyễn ly thú kinh khủng đó cư nhiên đã để mắt đến nàng, dùng hình tượng của nàng mà xuất hiện. Một phân thân huyễn ly thú xuất hiện trước đó đã hóa thân thành mông tạp cùng với mông tạp đích thực đánh nhau đến khó hòa giải. Bản thân còn đang mừng thầm, 14 cấp khôi lỗi ma thú chỉ như thế này mà thôi, tuy là chưa thể đem đối phương giết chết được. Thế nhưng hiện tại mông tạp thực sự cảm thấy một tia tuyệt vọng, con huyễn ly thú đang chiến đấy với bản thân bất quá chỉ là phân thân mà thôi. Hoa tiên tử nhẹ nhàng xóa đi vết máu đỏ tươi nơi khóe miệng, trong đôi mắt đẹp hiện rõ sự ngưng trọng. Con huyễn lý thú vừa mới hiện ra. so với đám phân thân lúc trước hoàn toàn không giống nhau, cho dù bản thân ở trong trạng thái toàn thịnh cũng không nhất định là đối thủ của nó. Bên kia, áo phỉ khắc đã cùng với mút phân thân khác của Nguyễn Lý Thù biến thành hình ảnh áo phỉ khắc tiến hành giao đấu. Tình huống của áo phỉ khắc so với bỉ mông khăn long không hơn được bao nhiêu, toàn thân mình mẩy của hắn đã bị đánh cho đầy thương tích. Một thân quần áo hoa lệ đã nhuốm hồng, nếu như muốn nhận ra thật giả thực sự rất dễ dàng. Người đang chật vật bất kham, thương thế đầy mình chính là áo phỉ khắc, còn hoàn hảo không tổn hao gì là giả. Tạp Tây Lỉ Á và Gia La bị hai phân thân khác bao vây thế nhưng chưa có dấu hiệu muốn xông lên giao đấu. Áo La Lạp cùng với một áo La Lạp khác đang công kích lẫn nhau bằng ma pháp, chưa ai làm gì được nhau. Đúng lúc này một thanh âm mềm mại từ trong hư không vang lên. Một nghìn năm, hai nghìn năm, hai năm nghìn năm. Rốt cuộc là đã bao nhiêu năm trôi qua Nói chung đã rất lâu không có người nào đến thăm nơi này Bản tôn quá tịch mịch Tịch mịch đến nỗi tài nguyên tu luyện cũng không có Bất quá Hiện tại cũng may mắn Có các ngươi Chỉ cần đem nguyên linh của tất cả các ngươi thôn phệ Bản tôn liền có thể đột pháp phong Ấn của trận pháp này Từ đó thấy được mắt trời bên ngoài rồi Ha ha ha, huyễn ly thú hình dạng tạp Tây lì Á lộ vẻ hưng phấn thì thào tự nói. Lâm khiếu đừng dùng sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng nhìn chân thân huyễn ly thù. Người này cư nhiên không phải khôi lội thú, Rất rõ ràng, nó chính là một cá thể có linh hồn hoàn toàn đầy đủ, là một ma thú 14 cấp chân chính. Không, phải nói là một con nhất cấp ma tinh. Ma thú cấp cao nhất chính là 13 cấp. Tuy rằng nói là ma thú 14 cấp, nhưng trên thực tế, tới lĩnh vực của ma thú 14 cấp, ma thú đã siêu việt cực hạn cơ bản của ma thú. So với các chủng tộc có trí tuệ không còn gì khác biệt, chúng có thể hình thành quần thể, ma tinh bộ tộc. Mà ở phiến lĩnh thổ kỳ minh phong địa lục này, nhiều nhất chỉ sinh nhị cấp ma tinh mà thôi, cũng chính là 15 cấp ma thú. Cao hơn nữa tuyệt đối không thể tồn tại. Sẽ phi thăng lên thần giới trở thành thánh thù Hoặc là sẽ bị không gian pháp tắc thôn phệ Trừ hai khả năng đó ra tuyệt đối không còn khả năng nào khác Nhất cấp ma tinh trên cửa bản đã trở thành tồn tại đỉnh cấp Chúng dù có tu vi kém cỏi đến đâu đi nữa Thì cũng tương đương với địa vương giai trung kỳ của các chủng tộc khác Đại đa số là đại vương giai hậu kỳ Thậm chí còn có một phần nhỏ đạt tới giả đế hoàng giai Lâm khiếu đừng rất rõ ràng rằng bản thân trước mặt nhất cấp ma linh căn bản chỉ là con kiến hôi mà thôi. Tùy tiện sờ một cái cũng có thể làm cho hắn chết không chỗ chôn, ngay cả chút xương cốt cũng không lưu lại. Không chỉ là chính mình, cho dù tất cả mọi người ở đây cũng không thể chống lại. Lâm khiếu đừng cảm giác đã tiến vào một con đường chết chóc. Hơn nữa đi vào rất sâu không có khả năng quay trở lại, không nhìn thấy lối ra. Lẽ nào bản thân lại phải táng mạng nơi này hay sao Lâm khiếu đừng không cam lòng Coi như là phân thân toái cốt Cũng nhất định phải trở lại Trở lại kỳ đông đại lục Trở lại vùng đất nơi hắn sinh ra và lớn lên Nơi đó còn có rất nhiều thân nhân bằng hữu của hắn Lâm khiếu đừng vô ý thức lắc đầu Trên một đời đã gặp phải cảnh di hồn tha hương Chả lẽ đời này cũng phải chịu cảnh đó một lần nữa hay sao Cho dù không vào được tầng thứ năm, Cũng nhất định phải đem hoa tiên tử còn sống ra ngoài Nàng đã có thể đến Minh Tây Đại Lục từ 300 năm trước Vậy thì nhất định nàng biết được phương pháp quay trở về Từ lúc biết thiếu nữ là hoa tiên tử Thì ý định này đã xuất hiện trong đầu lâm khiếu đường Lúc đó hắn cũng đã nổi lên ý niệm không muốn đi sâu vào trong ma pháp trận này Thế nhưng hoa tiên tử đã mất đi một bộ phận ký ức Tính cách trở nên rất kỳ quái. Lấy năng lực của Lâm Khiếu Đường hiển nhiên không làm gì được nàng. Lại thêm Lâm Khiếu Đường có chút hiếu kỳ đối với bảo bối tầng thứ năm, Càng muốn tìm được Linh Vương Đan để đề cao tu vi của bản thân. Vì vậy đã đi theo một đường vừa rồi. Tùy theo tình huống mà định liệu. Lâm Khiếu Đường đã làm tốt công tác chuẩn bị tinh thần sung túc. Thế nhưng vẫn không ngờ tới hắn gặp phải một địch thủ cường đại đến mức này. Các phân thân của nguyễn ly thú đều đã ngừng tay lại, đôi mắt vô thần thối lui đứng sang mút bên. Tất cả mọi người ở đây như ngừng thở, không biết ma tinh này muốn gì. nguyễn ly thú tạp tay lỉ á quét mắt nhìn toàn trường, trước mắt sáng người nói. Bắt đầu từ ngươi đi, nguyên linh tinh thuần luôn luôn dễ cho tiêu hóa hấp thu nhất. Dứt lời người động, chỉ thấy thân ảnh trong hư không biến mất. Phúc, xuyên thấu chân thân yếu ớt. Gala không thể tin tưởng nhìn ngực của chính mình, một bàn tay nhỏ bé tỉnh tế từ phía sau xuyên qua thân thể, thò ra trước ngực, bàn tay đỏ tươi máu đang hướng ra La vẫy trào. Không ai nhìn thấy được huyện ly thú di động như thế nào, lại càng không biết được nó tấn công vào ai, linh hồn giai mục sư ngay cả một chiêu cũng không thể chống lại được, nháy mắt bị thuấn sát. Khi huyện ly thú đưa cánh tay xuyên qua thân thể Gala La rút ra... Trong tay nắm chắc một đoàn quang mang màu trắng, trực tiếp đem nguyên linh của gia la rút ra ngoài. Thực thơm a lạc lạc. Nguyễn Lý Thú tạp tây lỵ á bộc phát ra chiêu bài của thân thể biến thân cười vang. Sau đó một ngụm đem quang mang màu trắng nuốt xuống dưới, thỏa mãn liếm liếm bên môi. Ra đầu của mọi người một trận tê dại, tạp tây lỉ á nhẹ nhàng đờ áo phỉ khắc toàn thân đầy máu lên, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm nói. Nếu như Giáo Hoàng Đại Nhân đến đây thì tốt rồi, hắn nhất định có biện pháp thu phục tên ma tinh thấp kém này. Áo Phỉ khắc cực kỳ chú ý đến hình tượng, gảy gảy một sợi tóc, miễn cưỡng cười cười, bệ hạ cũng phải phí công sức rất lớn, thánh nữ điện hạ, người không cảm giác được trên người tên xúc sinh này có một loại nguyên tinh lực giống với giáo hoàng hay sao? Kế tiếp là ai đây? nguyễn ly thú thôn phệ nguyên linh thành nghiền lại một lần nữa quét mắt nhìn toàn trường sau cùng ánh mắt tập trung nên người hoa tiên tử thật mạnh so với ta không thua kém bao nhiêu chỉ cần ăn sống nguyên linh của ngươi có lẽ đủ rồi thân thể của hoa tiên tử không tự chủ được hơi giật mình từ sâu trong tâm khảm đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác đã từ lâu không xuất hiện đó là sợ hãi đã từ rất lâu trước kia Loại cảm giác này hoa tiên tử đã sớm quên mất nó tồn tại Thế nhưng hiện tại nàng lại một lần nữa được nếm thử cảm giác này Lâm khiếu đừng vô cùng lo lắng Đấu luyện vận chuyển đến cực hạn Hầu như muốn đem không gian nguyên thức của hắn bạo tạc Đúng lúc này Từ sau trong nguyên thức của lâm khiếu đừng cảm ứng được những tiếng vang vỡ vụn thanh thúy Là thanh âm của những quả trứng vỡ ra. Trong sự kinh ngạc Lâm Khiếu đừng nhanh chóng phóng nguyên thức ra tiến vào trong chữ vật yêu. Sau khi tìm tòi, nhất thời cảm giác được bên trong phát sinh những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chuyện được phát tại trang web audio mới .com Chương 254, 15 trưởng cuối cùng một lần thôn phệ ngàn vạn con hủ hộ côn trùng và tử vong biên bức. Tham thị thù đã hóa thành chứng cho tới bây giờ mới bắt đầu có động tĩnh phá chứng mà ra. Lâm khiếu đường cảnh giác liếc mắt nhìn không chung, huyện ly thú không hề chú ý tới hắn, trong chữ vật yêu, tham thị thù đều đã phá chứng mà ra, lân giáp nhỏ bé trên người phóng xuất ra quang mang trói mắt không gì sánh được, màu xanh khắp thân thể trước đó đã hoàn toàn biến mất không còn lại chút gì. Toàn bộ tham thị thù hiện tại thuần một màu, toàn thân màu trắng bạc, lân giáp trên người giống như những mai tiền bạc cực nhỏ tinh xảo đẹp mắt. Lâm khiếu đừng có thể cảm giác được chúng đang đói khát cực độ, gào thét vang trời. Trên tay nhiều hơn một tấm vương bài, trong lòng lâm khiếu đừng đã yên tâm hơn một chút. Tuy rằng hắn không rõ lắm, tham thì thù, có thể đối phó được với một cấp ma tinh hay không, nhưng ít ra không như lúc trước một biện pháp cũng không có. Hoa tiên tử trong mắt huyện ly thú trở thành một bữa tiệc lớn. Huyện ly thú trong nháy mắt biến thành huyễn ảnh trùng trùng điệp điệp. Lập tức xuất hiện trước mặt Hoa Tiên Tử. Nguyễn Ly Thú lại thi triển trò cũ, muốn dùng bàn tay đâm thủng thân thể của Hoa Tiên Tử. Đôi mắt của Hoa Tiên Tử chợt lóe sáng, một bao tay hình hoa lan đã xuất hiện trên tay. Hai đối thủ đối trưởng cũng một chỗ. Nguyễn Ly Thú lui về phía sau vài bước. Hoa Tiên Tử lại phải lui lại tới vài trượng Hai bên huyền phù trên không trung Nguyễn Ly Thú có vẻ rất ngoài ý định. Đối với việc thiếu nữ này có thể ngăn cản được một kích của mình cảm thấy rất ngạc nhiên. Hai bóng hình xinh đẹp nhất thời trên không trung lại lao vào nhau giao chiến, nguyên khí lực bốn phía càng lúc nàng đậm, phản phất giống như muốn đem toàn bộ không gian bành trướng, mật độ cũng theo đó không ngừng tăng thêm. Ngay trong lúc đó, hai bên giao thủ nháy mắt đã qua hơn 10 chiêu, nhưng mà hoa tiên từ từ đầu đến cuối, chỉ có thể dốc sức chống đỡ mà thôi, đối với nguyễn ly thù. Hoa tiên tử đã tổn hao nguyên khí rất nhiều là một trò chơi rất tốt. Lần trước gặp phải đối thủ cường thịnh như thế này, chỉ ít cũng đã qua hơn 4.000 năm, khi đó ta còn chưa mạnh như hiện tại, vừa mới khôi phục. Ý thức linh hồn không nghĩ tới đã gặp được một cao thủ mạnh mẽ như ngươi, ta đối với thế giới bên ngoài thực sự càng dần càng thấy hứng thú rồi. nguyễn ly thú càng đánh càng thấy hưng phấn tự nói với bản thân sắc mặt hoa tiên tử nghiêm trọng đâu còn sức lực đáp trà tinh thần không dám có một chút thả lỏng hơi chút không chú ý có thể bị đánh chết đương trường kỳ thực hiện tại nàng đã bị nội thương mà xúc sinh này mỗi một lần công kích đều như phiên giang đảo hải làm cho hoa tiên tử khổ không nói nổi nhãn thần của phân thân nguyễn ly thú cũng đã hiện lên quang mang linh hoạt Bắt đầu tiến hành khởi xướng công kích với những người khác. Tình thế nguy cơ vạn phần, nhóm 11 người, hiện tại đã chết mất 3 người. Trong những người còn lại, không hề thương tổn cũng chỉ còn có một mình lâm khiếu đường. Thế nhưng những người khác đối với một tiểu bối đại sư giai không hề có bất cứ hy vọng gì. Chỉ coi hắn như là một người chết biết đi mà thôi. Nhìn trận chiến đấu kịch liệt trên không trung, kim quang trong mắt lâm khiếu đường lại hiện lên lần nữa. Tìm kiếm phân thân huyễn ly Thú yếu nhất, một lúc lâu vẫn không có kết quả gì. Khi lâm khiếu đường cảm thấy hơi cấp bách, nôn nóng thì đột nhiên thấy được phân thân bạc nhược nhất trong số 6 phân thân. Một phân thân huyễn ly Thú biến hóa thành áo phỉ khắc. Bên vai trái có một vết rách phi thường nhỏ bé. Những phân thân này là do luyện hóa loại vật chất gì đó mà ra. Còn linh hồn thì là do huyễn ly Thú tách một bộ phận linh hồn của mình cho vào điều khiển. Hiện tại phân thân này còn chưa luyện chế hoàn toàn trọn vẹn, kim quang trong mắt lâm khiếu đường trượt lóe lên, lập tức khôi phục như lúc ban đầu, song trường mở ra, hổ khẩu mở rộng, trong bàn tay mạnh mẽ bắn ra hai bàn tay màu vàng nhạt huyễn hóa nhằm thẳng vào phân thân huyễn ly thu áo phỉ khắc, áo phỉ khắc chân chính hầu như đã hấp hối, thân hình giống như đống thịt nát. Phân thân áo phỉ khắc đang muốn hạ sát thủ, đột nhiên cảm thấy phía sau căng thẳng, mạnh mẽ xoay người lại, chỉ thấy hai kim thủ bắn thẳng vào ngực chính mình, đưa tay chống lại, đem hai kim thủ đánh văng ra ngoài. Phân thân áo phỉ khắc còn chưa kịp thở dốc, sau kim thủ một mũi tên màu bạc trợt hiện, đám mây màu bạc thật lớn cuộn trào mãnh liệt mà đến, phân thân kinh hoàng không ngớt, nhất thời sử dụng tuyệt chiêu cực mạnh của áo phỉ khắc, thánh thương vũ.